các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. từ từ trong ngực ra một điếu thuốc ngậm vào miệng liz san nhìn điền bảo bối bắt đầu chăm chọc cô hôm nay bị làm sao vậy không phải là cố tình giúp tôi đó chứ điện bảo bối chán nản cúi đầu anh đừng có mà tưởng vỡ diệp tịnh an mở bật lửa cạch một tiếng thì ra là cô uống lộn thuốc điện bảo bối tức giận giậm chân nhìn diệp tịnh an quét Tôi định giả bộ biết điều một chút Muốn cho cựu thúc nghĩ là do anh ép tôi nói Ai ngờ cựu thúc căn bản lại không hiểu được Thật sự là được lợi cho anh Nói xong cô hung hăng trần mắt liếc anh một cái Cô sẽ không nói ra là bởi vì mình khổ sở nên mới nói như vậy Anh thật vô tình Nên cô sẽ không nói cho anh biết rằng cô thích anh Dịp Tịnh an nghe xong giận tái mặt cười lạnh Làm hỏng việc rồi phụ nữ ngu xuẩn Anh cũng thật ngu ngốc Nó mới cho cô là vì bảo vệ mình Lúc ấy anh vẫn sợ cựu thúc sẽ đánh cô Nếu biết cô nghĩ như vậy Lẽ ra anh nên để mặt cho cựu thuốc tiếp tục mắng cô mới đúng Diệp tịnh an bực bội Cầm điếu thuốc hít một hơi Anh xoay người lại Hít thêm vài cái rồi, rồi rút ra Sau đó đem điếu thuốc vẫn còn chưa cháy hết Ném sang một bên Mới vừa đi được vài bước Diệp tịnh an đột nhiên nghe thấy điền bảo bối ở phía sau quát to Diệp tịnh an tôi muốn ly hôn với anh Điền bảo bối nắm chặt tay Tức giận quay đầu bước đi Trong khoảnh khắc nước mắt cô rơi xuống Diệp tĩnh an không gọi cô lại Vài phút sau cô thấy một chiếc xe hơi chạy lướt qua mình Đó là xe của Diệp tĩnh an Điện bảo bối gắn gạt đi nước mắt Hung hăng trừng mắt nhìn về hướng anh rời đi Sờ sờ đến túi mới phát hiện mình không đeo theo tiền Cô bực bội chậm chân Sau đó lại ngồi sập xuống tại chỗ Gục đầu vào cánh tay khóc Anh làm sao có thể tuyệt tình như vậy Nhưng cho dù là anh có vô tình như vậy Sao cô vẫn không muốn rời khỏi anh Điền Bảo Bối không hiểu tình cảm của chính mình, mặc dù cô có khuôn mặt đáng yêu như trẻ con, nhưng cô chưa từng trải qua chuyện yêu đương bao giờ, không phải là không ai thích cô, mà căn bản là không có ai dám theo đuổi cô, vì bề ngoài cô tuy đáng yêu, nhưng thân thủ lại giống như một người đàn ông, cộng thêm việc cô đối với Diệp Tĩnh An một lòng một dạ không hề thay đổi, cho nên chỉ cần có người dám theo đuổi cô đều nhận lấy thương tích đầy mình. Nói cách khác, trừ Diệp Tĩnh An, tất cả mọi người ai cũng biết Điền Bảo Bối cô thích anh. Chỉ là cách cô thích một người thật đặc biệt Cô thích người nào thì sẽ đối đầu với người đó Với tính cách này của cô Có thể được kết hôn với anh Là chuyện cô đã mơ ước nhiều cỡ nào Cho nên làm sao Điền Bảo Bối Có thể thật sự muốn ly hôn với Diệp tĩnh An đây Chỉ là cái cách Để cô giữ lại chồng mình Cũng thật vô cùng đặc biệt Sau khi Điền Bảo Bối về nhà Thái độ của cô trở nên khác thường Cô không gây gỗ với Diệp tĩnh An Còn giúp anh pha một ly cà phê Thật vô cùng kỳ lạ Diệp tĩnh An kinh ngạc Nhìn cô nghi hoạt nói Làm sao vậy? Lại uống lột thuốc à? Điền bảo bối bình tĩnh nói Uống cà phê đi rồi chúng ta nói chuyện Dịp tịnh an cho mày Hai chúng ta thì có chuyện gì để nói Điền bảo bối ngồi xuống đó diệt anh Nói chuyện ly hôn Dịp tịnh an chớp mắt Nói như thế nào? Điền bảo bối cười cười hỏi Cảm thấy rất hứng thú sao? Dịp tịnh an nhanh chóng né tránh ánh mắt của cô Cười lạnh nói Đương nhiên Cô muốn ly hôn nhiều như thế nào? Thì tôi cũng muốn ly hôn không ít hơn cô đâu Điền bảo bối mím môi Điều chỉnh lại cảm xúc của mình Tôi cười nói Đúng vậy tôi cũng muốn ly hôn gần chết rồi Bất kỳ người phụ nữ nào kết hôn với anh Thì cũng sẽ muốn ly hôn thôi Dịp Tịnh an trừng mắt nhìn qua một cái Điền... Điền bảo bối nhanh miệng nói Tôi không phải ở đây để gây gỗ với anh Nói trọng điểm Cô đi về phía trước Nghiêng nghiêng thân mình Thần thần bí bí nói Chúng ta bây giờ không có cách nào ly hôn được Chủ yếu là còn vướng bận cửu thúc đúng không Dịch Tịnh An hừ nhẹ một tiếng, Đến Quỷ cũng biết, Điền Bảo Bối điều chỉnh lại hô hấp, tiếp tục cười nói, "Nhưng vì sao cụ thúc lại không cho chúng ta ly hôn chứ?" Dịp Tịnh An có hiểu, liếc mắt nhìn cô, "Vì sao?" Điền Bảo Bối hạ lông mi xuống, do dự một chút. "Anh cũng nghe cụ thúc nói rồi đó. Ông ấy nghĩ..." Dịp Tịnh An híp mắt nhớ lại, sau đó nhìn vẻ phí Điền Bảo Bối, "Đứa bé." Điền Bảo Bối nặng nề gật đầu, hai má ửng hồng. Nếu chúng ta cho cựu thúc cái ông muốn Ông sẽ để chúng ta ly hôn đúng không Ánh mắt cô lé lên Liếc nhìn dì tịnh an một cái Sau đó lại nhanh chóng né tránh ánh mắt của anh Dì tịnh an khó hiểu nói Làm sao để chúng ta có đứa bé Nói được một nửa anh liền dừng lại Giống như đã hiểu ra cái gì Sau đó nhìn về phía Điền bảo bối Trong mắt anh mang theo một chút kinh ngạc Ý của cô không phải là Hai chúng ta sẽ cùng sinh đứa bé Điền bảo bối ngồi xuống Động tác hơi mất tự nhiên Anh có thể hiểu như vậy cũng được Dịp tịnh an Đột nhiên đứng dậy bật cười Cô đang nói giỡn à Điền bảo búi, lúng túng, đỏ mặt Cũng quát lên Anh nghĩ là tôi muốn như vậy à Nếu không phải là vì muốn mau chóng ly hôn với anh Tôi cũng không để bản thân mình phải chịu thiệt thòi như vậy Anh còn thức giận cái gì Người chịu khổ là tôi cơ mà Thấy dịp tịnh an Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net